Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phật đường vừa tối lại vừa yên tĩnh, gió đêm theo cửa sổ thổi vào, rất lạnh. Mình tâm quỳ gối trên bồ đoàn, cả gáy đầy mồ hôi, nhưng vẫn không ngừng cầu xin Phật tổ phù hộ cho mình tuệ. két một tiếng, có người đẩy cửa gỗ đi vào. Mình tâm sợ tới mức kêu lên, run run quay đầu. Nhận ra hình dáng mảnh khảnh kia chính là mình tuệ, vừa vàng nhỏ giọng hỏi. Thế nào, không bị ai nhìn thấy chưa? Đường hoan lắc đầu, xoay người đóng cửa lại, ôm bụng đến bên cạnh minh tâm. Ở đó trải 12 chiếc bồ đoàn, chính là do nàng tự lấy trải ra. Hơn nửa đêm rồi, mệt mỏi cộng thêm đói bụng đã cả ngày. Còn bắt nàng quỳ cả đêm sao? Nằm mơ đi! Minh tâm nguyện ý quỳ ở đó là do nàng ấy ngốc, đường hoan mới không thèm chịu khổ thế đâu. Nàng mệt mỏi nằm xuống, quần mình thành hình con tôm. Không có cách nào, nàng đã đói cả ngày rồi, ngày cả nói cũng không có giữ nói. Ôm bụng giữ chút hơi, còn có thể dễ chịu hơn một tẹo. Nàng như vậy, Minh Tâm không cần hỏi cũng biết, Minh Tuệ nhất định chẳng trộm được thứ nào ăn. Cũng đúng, chồng am chưa bao giờ nấu nhiều cơm, các tiểu nha cô bình thường cũng chỉ có thể ăn no lưng lưng. Nàng với Minh Tuệ về muộn như vậy, cho dù có thừa cái bánh bao với cháo trắng, cũng đã bị các sư tỷ trường quản ở vòng bếp ăn hết rồi. Sư phụ không nói lời nào, làm sao người ta có lòng để lại cho các nàng. Nhưng mà nàng cũng không ngờ Minh Tuệ lớn mặt đến thế Trước kia Tuy nàng ấy cũng rất cờ trí Nhưng vẫn luôn nhất nhất nghe lời sư phụ nói Nhìn theo bóng dáng đang nằm ở đó Nếu nói Lòng không có âm mộ là không thể nào Nàng không có can đảm như Minh Tuệ Bụng đói kêu vang Minh tâm không có khí lực nghĩ ngợi gì nhiều Nàng cố gắng vững vàng quỳ Tiếp tục yên lặng niệm kinh Đường hoan nhắm mắt lại Một chút buồn ngủ cũng không có. Nếu hôm nay không gặp tống mảnh tính từ dư thái phạt nàng như thế còn không cho cơm ăn nàng chắc chắn sẽ trốn thế mà cố tình nàng lại gặp am ngọc tuyền ở phía tay cánh rừng tống mạch là người giữa rừng cho dù hắn không có ý hỏi thăm chuyện lớn gì ở am ngọc tuyền làm sao lọt qua lỗ tai hắn được nếu đường hoan không ngoan ngoãn nhận phạt mà cứ chạy trốn trước rồi chờ thời cơ quyến rũ tống mạch E rằng nico nhất định sẽ phái người đi tìm nàng thậm chí còn tố cáo nàng với quan phủ Đến lúc đó Tống Mạnh sẽ biết Lấy tiếng tình thanh thần của hắn Nhất định sẽ cho nàng là Nico phá giới Không tuân thủ quê củ Đến lúc đó thanh danh của Đường Hoan đã bị phá hỏng Muốn tiếp cận hắn lại càng thêm khó Đường Hoan thật sự rất muốn khóc Tính từ sư thái thật sự rất nhẫn tâm Tận bốn lù nước đó Trước kia trong am đều sắp xếp Hai tiểu Nico gánh nước Gánh tròn vẹn hai canh giờ Từ giờ dần đến giờ thìn 3 đến 9 giờ Này bắt một mình nàng làm, cho dù nàng dậy từ lúc trời chưa sáng, cho dù nàng có khỏe mạnh mười phần, cũng phải gánh đến hết buổi trưa đi. Có cho người sống không đây? số mạng đi cô đều khổ như vậy sao? Đường Hoan không ngừng nguyên rủa tính từ dư thái. trong lòng, rùa bản thân đời đời kiếp kiếp đều làm nô cô, vĩnh viễn cũng không được thưởng thức tư vị của nam nhân. mắng xong, nàng lại đem lửa giận ngập tràn truyền lên người Tống Mạch, là hắn. Mục kiếm hại nàng vào trong mộng chiêu khổ Là hắn bỏ giờ nửa trường hốt hoảng chạy trốn Về phần nguyên nhân chân chính của chiến giấc mộng xuân này Là một hái hoa tặc Đường hoan tuyệt đối không thừa nhận lối sai của mình miên man suy nghĩ Mắng đến mắng đi Thế mà cũng mơ mơ màng mà ngủ được Giống như vừa mới ngủ có một lát Mình tâm đã đẩy nàng Mình tuệ dậy thôi Nếu không gánh nước xong trước giờ thìn Thì sẽ bị phạt đấy Đường hoan lật người nhưng vẫn nằm trên bộ đoàn Bây giờ là giờ nào rồi Hẳn là giờ xỉu rồi Minh Tuệ, tỉ mau đứng lên đi Nếu chậm chế nữa, mùa chỉ có thể giúp tỉ có nửa canh giờ thôi Bây giờ gánh luôn Cả hai chúng ta cùng nhau gánh Đến giờ dần là có thể đổ đầy rồi Đến lúc đó, sư phụ thấy chúng ta chịu khó Nói không chừng còn cho chúng ta điểm tâm ăn Giờ xử 1 đến 3 giờ Giờ dần 3 đến 5 giờ Giờ thìn 7 đến 9 giờ Giờ Sửu Cho dù trời mùa hè màu sáng bây giờ cũng vẫn tối đen đi, giờ soạn đi gánh nước. đường hoan sợ rằng nàng sẽ trượt chân ngã xuống núi mất. không cần, không cần muội giúp đâu, muội tiếp tục niệm kinh đi. đến giờ dần thì gọi tỉ một mình tỷ gánh đến chưa là được. mình tâm dừng sốt. như vậy sao được, buổi sáng chúng ta còn phải quét tước đình viện, còn phải niệm kinh nữa. đường hoan không kiên nhẫn đáp. mặc kệ, dù sao bây giờ muội cũng đừng gọi tỷ dậy, Sư phố bắt tỷ gánh nước. Tỷ không chấm chế để dờ ngọ mọi người có nước mà dùng la được. Đừng gọi tỷ nữa, gọi nữa tỷ sẽ nói cho sư phụ môi suýt chút nữa, bị lưu manh khi dễ đấy. Niệm kinh, xí, gánh nước, thì nàng còn cơ hội gặp tổng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net